Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Với sương hâm hoạch, nhưng món quà bạn tặng lại đáng giá hơn của bạn gái tặng. Lòng đố kỵ đã nuốt chọn lý trí của bộ tình bảo. Cô quay người chạy nhanh ra đường, giấc mắt đã không thấy bóng dáng đâu. Nam Trạch lễ cáo kỉnh trời thề, tiếp tục quay ra bờ biển tìm con cá heo thủy tinh. Trời dập tối nhanh chóng, cho tới khi trên bầu trời đã xuất hiện những vỉ sao, cậu vẫn không tìm được con cá heo đã lẫn vào với biển. Một góc tối bên đường có một cái bóng Bộ tình bảo đã đứng ở đây Hai tiếng đồng hồ, Mặc kệ cô vậy tay như thế nào Vẫn không có chiếc ô tô nào chịu dừng lại Bỗng dưng Một ánh đèn từ xa dọi tới Bộ tình bảo vội vàng chạy ra Ra sức vẫy tay và gọi lớn Xin dừng xe xin dừng xe két, Chiếc xe dừng lại Khi bộ tình bảo phát hiện ra người lái xe là nam chạch lễ Cô lập tức quay đầu đi về phía trước Nam chạch lễ chăm chọc Sao thế Có phải không có xe không? Bộ tình bảo không để ý đến cậu, vẫn đi tiếp. Chiếc xe chậm chậm đi bên cạnh cô, nam sạch lễ nói tiếp. Nếu em có thể tìm được đồ của anh trong vòng một tiếng đồng hồ, anh sẽ đưa em về. Bộ tình bảo quay lại hẳn lọc lườm hắn. Nam sạch lễ cũng đang nhìn cô, cô không phân biệt được cảm xúc trên khuôn mặt cậu. Bộ tình bảo nói lớn. Nếu em không đồng ý thì sao? Tốt lắm. Nói câu này xong, Nam Trạch Lễ bèn lại xe lướt qua người cô. Nam Trạch Lễ! Bộ tình bảo hết lớn, nhưng ánh sáng cuối cùng đã bị màn đêm nuốt chửng. Cô nhìn con cá heo chăm tay, nghẹn ngào nói. Nam Trạch Lễ! Anh là đồ ngốc, em đâu có vứt đi đâu. Nhưng cho dù cô gọi lớn như thế nào, gọi tới rách cả cổ họng, Nam Trạch Lễ cũng không nghe thấy nữa. Sáng sớm, khi tia nắng đầu tiên rọi trên mặt đất, vạn vật như bừng tỉnh, Chiếc xe ngựa chờ mặt trăng âm thầm bỏ đi, nữ thần bình minh đánh cỗ xe mỏ bạc của mình tới, gieo rác ánh sáng cho mặt đất. Thần mặt trời Apollo ngồi trên cỗ xe ngựa mặt trời lướt qua bầu trời. Nữ thần mùa xuân xẻ rộng những ngón tay nhỏ nhắn, tặng cho những cành cây thêm nhiều lọc non, là biếc. Trên mặt hồ in bóng những cảnh liễu rủ, bơm bướm bắt đầu khi vũ. Những con mưa xuân như những sợi lụa từ trên trời bay xuống, chui vào vòng ôm của đất mẹ. Lại mưa rồi Mộ tình bảo chán nản đóng cửa lại, đã rất nhiều ngày, nam chạch lễ không tới đón cô đi học, sao cậu lại hẹp hòi hơn một đứa con gái như vậy? Mẹ, con đi học đây. Mộ tình bảo cúi đầu chào người mẹ đang mỉm cười dạng dỡ. Nhớ về nhà sớm nhé, hôm nay là sinh nhật con. Mẹ vui vẻ nói. Sinh nhật của cô? Hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? Có phải là ngày 26 tháng 2 không? Nam chạch lẽ đúng là xấu xa, bỗng dưng ngọn lửa giận dữ trong lòng cô lại bùng cháy dữ dội Đồ chết tiệt, 12 ngày rồi, không những 12 ngày này cậu không tới đón cô đi học, mà ngay cả bóng dáng cậu cũng chẳng thấy đâu, chỉ vì một con cá heo thôi sao? Ánh mặt trời rớt lại trong lòng bàn tay cô, con cá heo đực vẫn ngoan ngoãn nằm trong đó, cô chỉ ném đi một hòn đá, làm sao cô có thể vứt đi đồ của cậu được? Bộ tinh bạo Lúc cần đi tới trường... Cô nghe thấy một giọng nói êm dịu gọi tên mình. Cô quay đầu lại, nhìn thấy dao mỹ cơ đang thăng thả bước về phía mình. Dao mỹ cơ cao ngạo ngẩng cao đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên, mặc một bộ đồ quần áo hàng hiệu mà có lẽ giá cả của nó không bao giờ bộ tinh bảo có thể tưởng tượng ra được. so với cô ta, bộ tinh bảo bỗng dưng thấy mất hết cả tự tin, từng tế bào của cô nhanh chóng phát ra những tiếng than thở. Có chuyện gì không? Bộ tinh bảo nhuện miệng cười, cô tuyệt đối không thể thua Gia Mỹ Co được. Để tôi giới thiệu một chút, tôi là bạn gái của Nam Trạch Lễ, tôi tên là Gia Mỹ cơ Gia Mỹ Co kiêu ngạo, đưa tay phải ra, những chiếc vòng tay va vào nhau lanh canh. Tôi nghĩ cô lầm rồi thì phải, cô chỉ là bạn gái cũ của anh ấy thôi. Bộ tinh bảo nhắc nhở cô ta. Không phải, chúng tôi chưa bao giờ chia tay, sao gọi là cũ với cả mới được? nụ cười ngọt ngào vẫn nở trên môi ra mĩ cơ ngay cả giọng nói của cô vẫn dịu dàng không hề thay đổi lẽ nào nam Trạch lễ bắt cá hai tay sao bộ tinh bảo nghệ thẩm rồi bỗng dưng há hốc miệng kinh ngạc nói ô tôi biết rồi thì ra cô không muốn thừa nhận là mình đã chia tay về anh ấy vẫn sống trong những hồi ức như vậy không tốt đâu tát một cái tát rơi trên gò má trắng trẻo của bộ tinh bảo mà cô nhanh chóng hằn lên năm vết ngón tay Giờ Mỹ cơ vẫn cười cô ta nhẹ nhàng lấy khăn ra lao tay sau đó ném khăn vào thùng rác cười nói nói cho cô biết nam sạch lễ là của tôi luôn luôn như vậy Bây giờ tôi trở về rồi Nếu thức thời thì cô cút xa ra cho tôi càng xa càng tốt nói xong cô ta còn gõ mạnh mấy cái lên đầu bộ tình bảo. Bộ tình Bảo vô cùng tức giận do Mỹ cơ... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện